Sự xuất hiện của Cao Đông làm Vu Liên Hương có chút ngạc nhiên, nhưng thấy Cao Đông đi theo cùng Hồng Chính Lâm, hai người nói chuyện rất thân thiết, Vu Liên Hương liền không biểu hiện gì mà chỉ bình tĩnh giới thiệu. Cao Đông ngồi trong bàn này đúng là hơi lạ, chẳng qua Cao Đông rất thông minh mà điều chỉnh mình đến ngồi bên cạnh Đỗ Lực, mà Đỗ Lực mới tới bên tòa án thành phố An Đô, Đỗ Lực cũng rất coi trọng Cao Đông. Đỗ Lực biết Cao Đông có quan hệ mật thiết với Lưu Triều Quốc, cục trưởng cục công an thành phố, bí thư đảng ủy chính pháp tương lai. Đỗ ca sẽ tới tòa án An Đô làm sao Cả đồng mặc dù không quá quen với đỗ lực Nhưng ở trường hợp thế này Nên cũng nhanh chóng nói chuyện được với nhau Hà hà chú em Chú mới là phát triển Tôi nghe Vưu Tỷ nói cậu đã là chủ tịch huyện Tôi đúng là không thể tin nổi Hơn 20 năm đã là chủ tịch huyện Đây có phải là đầu tiên ở tỉnh an nguyên ta không Đỗ lực cười nói Đỗ ca Anh lớn hơn tôi mấy tuổi chứ Anh lên sẽ thành cấp phó giám đốc sở Tôi chẳng qua chỉ là kiêm cấp một huyện nghèo mà thôi Sao có thể so sánh với thành phố béo bở như anh được Cao Đông cười Chú em Cậu đừng nói như vậy Bước từ nghe được sẽ không vui Đỗ lực cũng biết Cao Đông có quan hệ mật thiết Với Hùng Trinh Lâm và Lưu Trụ Quốc Một người là lãnh đạo giúp y lên chức, Một người là lãnh đạo hiện nay của y tất nhiên đều là nhân vật lớn Cho nên y không dám coi thường Cao Đông Chú em Tôi có thể lên hay không cũng chưa rõ mà Nên nói có không ít người muốn vào vị trí này. Lo gì chứ. Như Hùng ca nói đó. Phải thực hiện theo ý của tổ chức. Đỗ ca đúng là lo quá rồi. Cao đồng lắc đầu. Chú em. Không thể nói như vậy được. Không đến cuối cùng thì ai dám nói chắc. Đỗ lực thở dài một tiếng. Chú em nếu có cơ hội thì nói tôi giúp tôi với Cục trưởng Lưu. Đỗ ca còn cần tôi nói sao. Hôm qua Hùng ca đã nói chuyện này với Lưu ca rồi. Cao Đông cười nói Đỗ lực ngay vậy thì yên tâm hơn Y trước đó được đều làm tránh văn phòng chính pháp Nửa năm để quá độ Bây giờ coi như đã có thể tiến lên Vậy mà nó cứ kéo dài khiến Y rất lo lắng Y mặc dù biết Hùng Trinh Lâm sẽ giúp mình Nhưng đảng ủy chính pháp dù sao Cũng không thuộc bên ủy ban kỷ luật Nên vận động cũng không đơn giản Trong bữa ăn Cao Đông coi như làm quen đồng nghiệp mới Của Hùng Trinh Lâm Người ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Cũng không hề cưng nhắc như hắn nghĩ Nên tiếng đều gây cười." Ngay cả một vị khách nữ cũng là người nhiều lời Nói chuyện với mấy người đàn ông không hề kém gì Phong cách của ủy ban kỷ luật đúng là lạ Trong quá điều này Cao Đông chỉ giam nghĩ trong lòng Không nói ra miệng Bí Thư Kỳ có suy nghĩ sâu xa Ba nơi Thiên Châu, Ninh Lăng thông thành Thay nhau xếp cuối Về chỉ số GDP trong tỉnh Hơn nữa Ninh Lăng chiếm đa số Bí Thư Kỳ mặc dù tỏ vẻ thờ ơ Nhưng thực ra trong lòng lại chú ý Cao Đông đót trà cho Vương Liên Hương rồi nói Tiểu cao, cậu đừng to vẻ cẩn thận như vậy trước mặt tôi. Cứ đau vẻ như vậy không phải sao. Biu Linh Hương cười nói. Hà hà, Vũ Tường là lãnh đạo. Tôi sao có thể không tôn trọng. Cả đồng gãi đầu. Tôn trọng trong lòng không phải ngoài miệng. Hoa Lâm năm ngoái phát triển tốt, nhưng chỉ là xu thế. Nếu công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp đã ký hiệp định nhưng tốc độ xây dựng không như ý. Bí thư Kỳ đã đề cập tới việc này. Còn cả khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Chủ tịch tình trương nếu đã chú trọng như vậy thì sao hoa lâm không tăng việc đầu tư? Hai câu này của vương liên hương đã chỉ đường khá nhiều cho cao đông. Không sợ lãnh đạo phi bình, chỉ sợ lãnh đạo không quan tâm. Nếu ký dư hồng nhìn tới mấy hạng mục này, tức là nói rõ ký dư hồng chú ý tới. Nếu ai nắm bắt được ý đồ của lãnh đạo thì người đó sẽ tiến bước trước. Ha ha, vương tỷ, tôi hiểu việc giải phóng mặt bằng Chúng mấy hạng mục này đã hoàn thành. Khu nhà ở trong vùng thiết nghiệm đã xây dựng Có thể cho 50 người ở Đồng chí Cao Đông cứ cứ suy nghĩ cẩn thận rồi làm Sang năm mới có lẽ Bí Thư Kỳ sẽ đến thị sát Từ các huyện Hoa Lâm tốt nhất có thể đưa ra mấy ý tưởng mới Quận Đông Giang mới thành lập nên muốn đạt thành tích Tôi nghe nói thủ Thành năm nay cũng có hành động lớn Hoa Lâm cũng phải có biểu hiện mới được Cao Đông đứng trước cửa sổ Nhìn đường cây xanh biếc trước mặt Chủ tịch Cao Đây là lịch trình trong một tuần tới chủ yếu là hội nghị thường ủy và hội nghị thường trực ủy ban nghiên cứu một vài vấn đề quan trọng. Quế tuần Hiễu cầm tập văn bản đặt xuống bản làm việc của Cao Đông. Nội dung trong hội nghị thường ủy có đưa tới không? Tránh văn phòng à vẫn chưa đưa tới. Quế tuần Hiễu lắc đầu. Ngoài ra còn cả vấn đề xây dựng phương tiện bảo vệ môi trường của công ty Tam Điệp thái độ của bọn họ ở vấn đề này vẫn thế. Nói nếu như theo yêu cầu của ta mà làm thì ít nhất. Đầu tư thêm 3 đến 4 triệu Yêu cầu huyện phải nhận một chút Đây là văn bản bọn họ đưa tới Hờ, tôi biết rồi, cứ để đó Tiên Hà Như Phi này bây giờ cũng biết hợp sức với công ty Tam Điệp để chen ép chúng ta đó Cao Đồng thở dài một tiếng rồi nói Những ai hạng mục này rất quan trọng đối với chúng ta Nếu cứ bị kéo dài thì sẽ là áp lực lớn đối với huyện Bọn họ không đơn giản Còn biết tạo thế ở trên thành phố Chủ tịch Cao Tôi thấy ngài có phải yêu cầu quá cao trong vấn đề này hay không? Tôi cũng tìm hiểu mấy công ty chế biến thịt khác, mặc dù có phương tiện bảo vệ môi trường, nhưng không yêu cầu cao như chúng ta. Điều này bảo sao bọn họ không chịu chấp nhận? Quế toàn hiểu có chút khó hiểu mà nói. ở phương diện này, Cao Đồng rất cố chấp. Vấn đề này hai công ty kia đã nói chuyện với chính quyền huyện vài lần. Dù là phó chủ tịch thường trực huyện Tàu Yên hay là phó chủ tịch phụ trách mảng này là Vi Biểu đều cảm thấy có thể thản lòng một chút, nhưng Cao Đồng kiên quyết không đồng ý. Anh không đó lợi hại trong đó Anh nhìn thấy đều là nhà máy chi biến thịt nhỏ Nhưng một khi khu vực trồng cò mấy trăm ngàn mẫu được thành lập Đó là một ngành sản xuất khổng lồ Không chỉ có đại hoa và công ty tam điệp Tôi đoán có nhiều công ty lớn trong ngành sản xuất này từ đây Hơn nữa cũng kéo theo mấy công ty liên quan tới Cả đồng cũng biết bây giờ còn mơ hồ về quan điểm bảo vệ môi trường Chứ đừng nói là co trọng Hai công ty này có chút danh tiếng trong ngành sản xuất Bọn họ khi đầu tư xây dựng nhà máy ở viện ta đều để đường lui nó cái khác lúc nào cũng có thể làm khó chúng ta, mà quy mô của bọn họ sẽ làm ô nhiễm môi trường. Hoa Lâm có hoàn cảnh tốt đẹp, nếu như nước ô nhiễm bị chảy thẳng ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nếu như bây giờ không làm cho tốt, ngày sau anh muốn để bọn họ xây dựng thiết bị bảo vệ môi trường càng thêm khó khăn. Nhất là sau khi hiệu quả kinh doanh tốt, mọi người đều chú ý tới hiệu quả, nơi nào còn có thể để ý mấy vấn đề ô nhiễm môi trường? Nhưng mà anh yên tâm, Hoa Lâm chúng ta có ưu thế, bọn họ đây là muốn ép chúng ta. Nhưng chúng ta phải cho bọn họ biết không thể nào làm theo ý mình được. Bọn họ không phải nói tài chính khó khăn sao. Tôi dự định ủng hộ bọn họ trong việc vay vốn của hệ thống ngân hàng. Cao Đông cười nói. Vay tiền, những ngân hàng công thương và ngân hàng nông nghiệp đều đã cho bọn họ vay. Muốn vay thêm sợ là có chút khó khăn. Quế Toàn Hiệu cũng hiểu đó về hai công ty này. Đám này đưa ra yêu cầu rất ngặt nghèo. Làm đủ cách gây khó dễ cho chính quyền địa phương. Nếu như không phải trụ sở trong cỏ của Hoa Lâm đã làm tốt thì chỉ sự hai công ty này chứ chắc đã chọn Hoa Lâm. À, tôi biết. Tôi dự định tìm ngân hàng chính sách nông nghiệp tỉnh. Cao Đồng đã tính toán một chút, hai công ty này đi đầu trong các sản phẩm gia dục, hơn nữa còn thành lập trung tâm cho nuôi gia dục ở Hoa Lâm, hoàn toàn có thể được ngân hàng chính sách nông nghiệp chú ý. Chỉ cần ngân hàng chính sách nông nghiệp mới thay đổi nhân sự, cần thu thập tài liệu là chính. Cao Đồng đang muốn đòi hương đồng tiến hành thí điểm ở Hoa Lâm, không chỉ có hai công ty kia Nếu như ngành sản xuất nước khoai quả ở Hà Khẩu có thể phát triển, các đồng cũng dự định khiến ngân hàng chính sách nông nghiệp đầu tư vào đây. Ngân hàng chính sách nông nghiệp à? Quý toàn nhíu ngẩn ra, ý không ngờ các đồng lại quan đệ động như vậy. Còn chú ý tính ngân hàng chính sách nông nghiệp. Ngân hàng chính sách nông nghiệp bình thường chỉ đầu tư vào mấy hạng mục đặc biệt, nhưng cũng tiến hành cho các công ty vay với hạng mục bên nông nghiệp. Đúng, đợt tiết này về Ando tôi mới tính đến chuyện này, nếu không Hai hạng mục này cứ kéo dài thì thị xã sẽ tạo áp lực lớn cho chúng ta, không thể không làm dù cho nó có thể ảnh hưởng tới môi trường hoa lâm chúng ta sau này. Vị tế tôi xin đi tìm con đường khác, hơn nữa lãi của ngân hàng chính sách nông nghiệp khá thấp, hơn là vay vốn ngân hàng thương mại nhiều. Nếu là như vậy thì quá tốt rồi, coi như tảng đá trong lòng tôi đã mất. Quế Tuấn Nghi cũng yên tâm, y lo lắng cả động cổ chấp sẽ ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư của huyện, nhất là khi các huyện khác không ngừng tranh đoạt hạng mục, làm như vậy sẽ không hợp thời nếu như vậy còn không được thì tôi đồng ý bọn nọ không đầu tư xây dựng nhà máy ở Hoa Lâm. Cao Đông thẳng nhiên nói. Bọn họ dù xây dựng nhà máy ở Thương Hóa hoặc là Phong Đỉnh thì đều phải mua thịt bò, thịt cừu ở Hoa Lâm chúng ta. Nhưng vận chuyển sẽ khiến cho giá thành sản phẩm tăng lên không ít. Bọn nọ sẽ không làm như vậy. đương nhiên tôi cũng không muốn ép bọn họ đến nước này. Quyết toàn đi ra ngoài, Cao Đông mới thở dài một tiếng. Trên thực tế, Cao Đông không có hứng thú quá nhiều với mấy nhà máy chế biến thịt này. Nhưng Hoa Lâm khắc răng khẩu, anh tùy tiện đưa ra một vài điều kiện sẽ có công ty mắc câu. Hoa Lâm thì khác, dù là phương tiện trụ cột như điện nước, không khí thu hút đầu tư đều kém xa răng khẩu. Anh muốn hy vọng mấy ngành sản xuất không gây ô nhiễm môi trường là không thể. Các viện khát vọng có công ty tư đầu tư luôn có mấy điểm chung là gặp khó khăn, bị các công ty chèn ép. Các công ty gây ô nhiễm môi trường ở phía Đông sẽ dần tiến về phía Tây. Chính quyền địa phương vì lợi ích và thành tích nên nhận tất cả. Điều này sẽ làm tăng nguồn thu từ thuế của địa phương Trong mắt cao đông thì ngành sản xuất thích hợp nhất đối với Hoa Lâm Chính là phát triển du lịch Phong cảnh từ Hà Khẩu tới mã Thủ rất đẹp Nhất là vào trung đuối càng thêm mê người Nhưng thời gian không cho phép hắn đi từng bước một Bên trên cũng không cho hắn cơ hội đó cao đông Không nói chuyện chọn trường phòng bên Hoa Lâm nữa Chỉ là cậu và nó Vàng cứ bầu thuẫn như vậy Cũng có gì là tốt chứ Hay là tôi gọi hai người tới rồi cùng nói chuyện Nghiêm Lập Dân thầm nghĩ Cao Đông này đã không còn như một năm trước Khi mới tới Linh Năng nữa Sau một năm Cao Đông đã làm đủ chuyện ở Hoa Lâm Nhưng Kỳ Dư Hồng không ngờ lại còn chấp nhận Còn để Cao Đông lên làm chủ tịch huyện nữa Bí thư nghiêm Lão bằng là người như thế nào Chẳng lẽ ngài không biết sao Cao Đông cũng không đoán rõ Mà chỉ cười cười một tiếng Hắn rót điệu cho Nghiêm Lập Dân Lần này hắn lên Linh Năng là để gặp Nghiêm Lập Dân Bí thư nghiêm Không phải đã nói không nhắc tới chuyện này sao Hà hà, hôm nay cậu tới chẳng lẽ chỉ vì muốn ăn cơm ở nhà tôi thôi đó chứ? Được rồi, cậu cũng đừng giảo vờ trước mặt tôi. Trần Lôi cũng đã tìm tôi báo cáo về tình hình an ninh trật tự của Hoa Lâm. Phải nói Lão Mã đã làm tốt công việc, đáng tiếc. Nghiêm Lập Dân có chút nuối tiếc mà nói. Bí thư Nghiêm, Lão Mã bị như vậy thì ai có thể đoán trước được. Cho nên Bí thư là tự mình làm trưởng ban tổ chức tăng lễ, huyện cũng cố gắng thỏa mãn điều kiện gia đình Lão Mã. Ừm. Tiểu Cao, Hoa Lâm làm việc này rất tốt. Tôi thay mặt cảnh sát toàn thành phố cảm ơn huyện ủy, Bí thư huyện Hoa Lâm. Cạn. Nghiêm Nhật dân uống cạn chén, các đồng cũng chỉ có thể uống cạn. Đồng chí Trần Lôi có kinh nghiệm công tác phong phú, làm ở cơ sở nhiều năm, đảm nhiệm chức chính ủy đã vài năm. Tôi tin đánh giá có thể dẫn dắt công an huyện đảm bảo tình hình an ninh trật tự của huyện Hoa Lâm. Bí thư Nghiêm, chị dâu, tôi mời hai lãnh đạo chung ngành một chén. Tôi trước đây cũng từng là quân trong hệ thống công an Mặc dù bây giờ không còn trong hệ thống Nhưng vẫn có tình cảm với ngành này Tiểu cao Trần Lôi cũng được Nhưng tôi lo anh ta khó có thể không chế được Hoa Lâm như lão mã Tôi không muốn tình hình Hoa Lâm không giữ được an ninh trật tự như trước Cho nên tôi định điều đồng chí Trần Lôi Đi làm trưởng ban trị an cục công an thành phố Điều đồng chí trưởng ban trị an liên trương Tới làm trưởng phòng công an huyện Hoa Lâm Cậu thấy sao? Diêm Lập Dân nói có vẻ tùy ý như đột nhiên nghĩ đà. Nhưng cả đồng lại run lên xem ra Diêm Lập Dân muốn nắm được chức trưởng phòng công an huyện Hoa Lâm rồi. Liên trường là ai thì hắn không rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định chính là huyện ủy Ủy ban huyện khó có thể dễ dàng sử dụng lực lượng công an huyện nếu đối phương tới. Đồng chí Trần Lôi quen thuộc tình hình Hoa Lâm. Tôi thấy anh ta thích hợp công tác ở Hoa Lâm. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi. Ý kiến của bí thư nghiêm thì huyện tôi sẽ chú trọng thảo luận Sau khi về tôi sẽ báo cáo với bí thư làng một chút, nói ý kiến của bí thư Nghiêm ra, cuối cùng sợ rằng phải thông qua trong hội nghị thường ủy." Cao Đông thẳng như nói. "Cao Đông, để đồng chí Trần Lôi lên thành phố cũng thuận lợi cho sự phát triển sau này, tôi đề nghị huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm nên chú ý nghiên cứu vấn đề này." "Được, bí thư Nghiêm, ý kiến của ngài tôi nhất định sẽ chuyển đạt lại." Cao Đông lập tức đáp ứng rồi bưng chén rượu lên. "Vị thư Nghiêm, tôi mời ngài một chén." cảm ơn ngài đã quan tâm tới tôi trong thời gian này có lẽ chuyện đã nói đà và được vứt sang bên nghiêm lập dân và cao đông liền nói chuyện về việc lưu chịu quốc lên chức thị ủy an đã chính thức báo cáo về việc cử lưu chịu quốc làm thường vụ thị ủy bí thư đảng ủy cục công an chính pháp lên tỉnh ủy có lẽ tỉnh ủy rất nhanh sẽ phê duyệt thành công phá vụ án đờ thanh dương quan khiến lưu chịu quốc nổi tiếng sở công an cũng khen thưởng cục công an thành phố Tình quỷ, ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều hài lòng Với biểu hiện trong thời gian này của cảnh sát Ando Ở tình hình này việc lưu trụ quốc lên chức là tất nhiên Lão Nghiêm Cậu cao đông này có vẻ cũng được Vợ Nghiêm Lập Dân trong cả bữa ăn không nói gì Lúc lên xe mới cười nói Tôi chả như vậy mà đã chinh chắn, châm ổn Nghiêm Lập Dân khá tin nhậm với cái nhìn của vợ nên nói Ừ, cậu ta mới 25 tuổi, đã là cấp chính huyện Đây là duy nhất ở tỉnh An Nguyên chúng ta. Không phải là duy nhất mà trước đây cũng chưa từng có. Người phụ nữ cười. Yêu cầu của anh, cậu ta không nói có đáp ứng hay không. Xem ra ở vấn đề này anh muốn phục cậu ta cũng không dễ. Ừ, cậu ta có quan đệ mật thiết với liều trụ quốc. Cũng đúng, cậu ta từ hệ thống công an mà ra. Chẳng qua làm sao lại đi nhanh và xa như vậy lại làm người ta rất khó hiểu hình như có quan hệ với trợ lý chủ tịch tỉnh kiêm giám đốc sở giao thông thái tránh dương nghiêm lập dân cười chẳng qua ở ninh lang này thì cậu ta còn non lắm lập dân đừng có nhẹ cậu ta tục ngữ không phải nói có trí không do số tuổi không trí dù trăm năm cũng còn thiếu càng trẻ, càng không đơn giản anh cảm thấy có thể lên chức chủ tịch huyện thì có thể do một trợ lý chủ tịch tỉnh gây ảnh hưởng được sao đâu đơn giản như vậy người phụ nữ người trung quý trong tay mà nói cầu ta cung lễ phép cung dầu lấy lòng phụ nữ thứ này cũng một ngàn không bán hơn phương nữa là mang từ hồng kông hoặc nước ngoài về oh đắt như vậy sao nghiêm lập dần không ngờ cao đông lại tặng ví đắt cho vợ mình như vậy vợ y cái gì cũng tốt chỉ là thích trang phục nghiên cứu mấy thứ đồ dùng vật này chỉ riêng cái ví đã mấy ngàn cao đông mới lên thì không dám nhận tiền loạn xem ra tên này đúng là có tiềm lực hơn anh nghĩ là ví bình thường sao Em nhìn không nhầm đâu, thứ này ở thị trường trong nước còn không có, đã lên tạp chí thời trang đó. Em lúc sang Hồng Kông đã thấy nhưng đắt quá không dám mua. Người phụ nữ cười nói, cậu này đúng là biết nhìn, ít nhất có duyên với phụ nữ. Nhâm Lập Dân lắc đầu. Cậu ta giấu quá sâu, xem ra trước trường phòng công an huyện Hoa Lâm không dễ cầm. Trong phòng hội nghị ủy ban huyện đầy thuốc, ngoài cao đông và miêu nguyệt hoa ra, mấy người còn lại đều đốt thuốc. Trên bản đồ loại thương hiệu thuốc Giá cũng khác nhau Nào Tân Anh không thể nhịn hút thuốc một chút sao Miêu Nguyệt Hoa thờ hồn hẹn nói Phụ nữ bọn tôi chính là người có hại nhất vì thuốc Các anh nhìn mình đi Không học chủ thì cao một chút Hà hà Chị Miêu Chị miễn phí hút thuốc có nói gì Thuốc chúng tôi phải bỏ tiền ra mua Chị không mất một đồng đã được hưởng con trách nữa Tân Tồn Hoán cười hì hì Với phần học chủ tịch cao thì đó là học phương diện khác. Lão vi anh nói có đúng không? Đúng, chị Miêu. Tôi thấy chị nên học hút thuốc đi. Bây giờ có nhiều loại thuốc dành cho phụ nữ mà. Đây là một xu thế no đó việc phụ nữ chống trời dần thành sự thật. Ngay cả hút thuốc cũng bình đẳng. Vy Biểu cười ha hả nói. Tàu Yên vội vàng cầm một tập tài liệu đi lên. Ý không ngừng nói. Để mọi người đợi lâu. Chủ tịch cao bảo tôi tìm tài liệu nên chậm một chút. Ừ họp đi Lão Tào Anh chuẩn bị tài liệu Anh nói trước Cao đồng xua tay Phẩy khói Thấy Cao đồng Có động tác này Mấy vị phó chủ tịch kia Bội vàng Hút vài hơi Rồi dụ thuốc vào gạt tàn Đút bút Và mở sổ đã Chuẩn bị ghi chép Miêu Nguyệt Hoa Chú ý đến động tác này Và thở ra một tiếng Cao đồng này Đúng là có bản lĩnh Cuối năm qua cửa Khó khăn nhất Tạo được uy tín Với cán bộ trong huyện Ngay cả mấy phó chủ tịch Cũng bị kéo vào Mùng 1 tháng 8, hội nghị công tác nông nghiệp của Trung ương đã kết thúc. Hội nghị kéo dài 3 ngày, lãnh đạo quốc gia cũng đến, có thể nói đây là hội nghị công tác nông nghiệp lớn nhất từ trước đến giờ. Hội nghị nhấn mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp cần trọng điểm giải quyết 8 vấn đề lớn. Mùng 1 tháng 12, Quốc vụ viện đã đưa ra nhiệm vụ và chính sách về nông thôn đổi mới trong thời kỳ 9 năm và năm nay. Cao đồng lớn tiếng nói. Khi hội nghị diễn ra, tôi vẫn chú ý tới Trung ương tổ chức hội nghị công tác nông nghiệp lớn như vậy, hơn nữa cao quy các đất cao, đây là dấu hiệu chính sách của trung ương bắt đầu nhân về nông thôn, đã bắt đầu coi trọng công tác nông thôn là vấn đề rất quan trọng đối với công việc của quốc gia. Hơn nữa quốc vụ viện còn đưa ra một loạt chính sách. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ việc thay đổi của chính sách trung ương sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hòa Lâm chúng ta. Tôi đoán trên tỉnh đang nghiên cứu việc áp dụng chính sách này, sau đó đến thị xã rồi đến huyện chúng ta thì có lẽ phải một tháng nữa. Tôi thấy không nên đợi. Tôi đã báo cáo với Bí Thư là Bí Thư La cũng đồng ý, cho rằng chúng ta nên thực hiện trước, ai đi trước sẽ chiếm được thời cơ. Cho nên tôi đề nghị các vị nên chú ý nghiên cứu chính sách của Trung ương, làm như thế nào áp dụng vào mảng công việc mà mình phụ trách. Tờ đồng thấy mọi người đã chú ý nên gật đầu nói tiếp. Sau đây mời Lão tào truyền đạt tinh thần hội nghị về công tác nông thôn của Trung ương với mọi người. Bởi vì trên tỉnh chưa có chỉ thị tinh thần, chúng ta chỉ có thể học mấy điều từ chỉ thị của Trung ương. Sau đó căn cứ tình hình thực tế của huyện mà áp dụng Tào Yên chỉnh kính mắt rồi nói Hoa Lâm là huyện lớn Hội nghị tinh thần về công tác nông thôn của Trung ương Trong điểm xác định công tác nông thôn Và công tác nông nghiệp năm 596 Hội nghị đưa ra một ít yêu cầu Có thể nói rất có ý nghĩa với Hoa Lâm chúng ta Hội nghị đưa đa 8.000 quyết sau Tào Yên giới thiệu xong về quyết định của hội nghị Mọi người đều suy nghĩ Tại sao Cao Đông lại muốn nghiên cứu vấn đề này thậm chí còn nghiên cứu trước khi tỉnh có chính sách. Các đồng nói đó thực hiện trước thì sẽ chiếm thời cơ trước. Điều này là mọi người vốn quen làm khi có chính sách không quen. Các đồng biết tác phong làm việc của mọi người, chẳng có hắn không định cho mọi người thời gian làm quen. Thời buổi này nếu muốn nổi bật thì phải đi đầu, muốn đi đầu thì phải tìm hiểu được tình hình, chiếm thời cơ. Mọi người cứ cân nhắc một chút. Mặc dù tỉnh thành phố chưa có chỉ thị tinh thần nhưng tôi cho rằng sẽ có khác nhau. Sẽ nhắm vào tình hình cụ thể của các nơi mà đẩy mạnh Cao Đông nhìn quanh mà nói Trong tám vấn đề lớn mà Trung ương đưa ra Thì tôi cảm thấy kết hợp thực tế của Hoa Lâm Thì điều thứ 4, thứ 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hoa Lâm chúng ta Mọi người đều dựng lỗ tai lên mà nghe Cao Đông nói Tạo viên lúc này đang suy nghĩ Nếu không phải Cao Đông tạo nguy cơ trong cuộc tuyển cử Cao Đông không thể từ phó chủ tịch thương trực nhảy lên làm chủ tịch huyện Mà Y cũng không thể có cơ hội đó chức chủ nhiều văn quản lý khu khai phát kia đương nhiên không thể đến lượt y. Mất cơ hội đó thì y phải ngồi thêm ở chức tránh văn phòng huyện ủy Vân Lính một hai năm. Nhưng một hai năm đối với y là người đã 40 tuổi quan trọng như thế nào. Nhưng nhìn cao đông mới 25 tuổi mà có thể ngồi trên vị trí chủ tịch huyện. Đây là một đả kích với Tào Yên làm ở cơ sở mười mấy năm. Y vẫn muốn xem tên thanh niên 25 tuổi này làm thế nào để bò lên chức chủ tịch huyện. Nhảy phiếu không nói, nhưng lãnh đạo cấp trên lại phải như mũi chấp nhận. Chỉ dựa vào quan đệ trên tỉnh là không được. Ít nhất đối với việc tạo ra nguy cơ trong tiền cử thì phải có một đám người ở cơ sở thực hiện giúp. Vậy mà Cao Đông mới chỉ tới hòa lâm một năm. Tàu uyên đang muốn xem sao Cao Đông làm được như vậy. Cao Đông chỉ làm hai con đường, kéo vài công ty là được như vậy sao? Tàu uyên không tin điều này. Chẳng qua lần này, Tàu uyên không thể không thừa nhận Cao Đông lúc nào có bản lĩnh. Ít nhất tết bận cảm nắm mắt được ý đồ của Trung ương cái buổi đó nghe bình thường sao có được chứ. Làm tránh văn phòng huyện ủy nhiều năm, ở điểm này Tào Uyên có thể kiêu ngạo về sự nhạy bén của mình, nhưng lần này y cảm thấy mình có chênh lệch với đối phương, người này sau này mẫn cảm như vậy. Có đồng có người bên trên hay là do bản lĩnh của mình, hoặc là nói chẳng lẽ đây là chênh lệch giữa chủ tịch huyện và phó chủ tịch thường trực. Cả đồng lúc này đang lớn tiếng nói. Chiến lược áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp trên diện rộng tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật toàn nông nghiệp. điểm này tôi cảm thấy có thể thực hiện ở hoa lâm. cái gì là khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp? tôi thấy đó chính là bồi dưỡng nông dân có kiến thức về nền nông nghiệp mới, hiểu được cách áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng sản lượng, để nông dân hiểu nền kinh tế thị trường. ở điểm này tôi cảm thấy chúng ta có bắt đầu rất tốt. chúng ta có khu thí nghiệm 100.000 mẫu trồng cỏ là điển hình. năm nay chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội này mà hành động lớn hơn nữa. cùng lúc tàu đã trụ sở chăn nuôi gia súc lớn. Cũng lúc dựa vào trụ giờ này mà phát triển nhanh sản xuất thực phẩm, hai bên thúc đẩy lẫn nhau. Điểm thứ bảy trong chỉ thị của trung ương chính là: đồng viên toàn bộ lực lượng của xã hội để chống nghèo. Hoa Lâm là huyện nghèo cấp quốc gia, trước đây có không ít đồng chí có tư tưởng mong chờ vào tiền trợ cấp của quốc gia, không muốn mất cái danh huyện nghèo cấp quốc gia này. Nhưng tất cả mọi người đều thấy, năm trước tỉnh đã thay đổi cách làm, có lẽ năm nay càng nghiêm khắc hơn, nếu như muốn lựa tỉnh mà lấy tiền thì không hề dễ dàng và không thực tế. Hơn nữa chúng ta không nên hi vọng vào nó. Chỉ có phát triển, phát triển thật mạnh thì mới là con đường thoát nghèo của huyện Hoa Lâm chúng ta Tôi vẫn suy nghĩ làm như thế nào để giúp chúng ta thoát nghèo Càng nghĩ càng cảm thấy nếu muốn chính thức giúp các hộ nông dân của huyện ta thoát nghèo Chỉ có thể phát triển công nghiệp, lợi dụng tốt ưu thế, sức lao động và ưu thế của huyện Phát triển các ngành sản xuất phụ trợ với việc chăn nuôi gia súc Chỉ như vậy mới thúc đẩy kinh tế Hoa Lâm chúng ta Cả đồng thấy các vị phó chủ tịch đang suy nghĩ lời mình nói Hắn nói tiếp Hoa Lâm vì nguyên nhân lịch sử nên không có công nghiệp mà huyện ta cũng không có truyền thống đang ngoài làm thuê cho nên nhiều lao động nhàn rỗi ở nhà đánh bạc uống rượu. như vậy sẽ gây mất an ninh trật tự. Tôi đã tính một chút, huyện ta có hơn 600.000 nông dân, tương đương 200.000 hộ nhưng công nghiệp và kinh doanh khá thể thu nhận được không đến 10.000 người còn rất nhiều người lao động không có việc làm. Nếu như năm nay chúng ta thu hút được 10 công ty có quy mô, mỗi công ty nhận 200 người thì ít nhất có 2.000 người có việc mà hai nghìn người này một tháng được hai tệ tiền lương, mỗi tháng thu nhập là bốn trăm năm là gần một triệu. đây là chưa tính thu nhập từ thuế của huyện. Tào Uyên cười lạnh một tiếng trong lòng, nói nhảm. ai chẳng biết chỗ tốt khi thu hút được công ty vào, vấn đề nằm ở việc có công ty nào tới. với điều kiện của Hoa Lâm bây giờ, dù hệ thống giao thông được giải quyết, công ty vào Hoa Lâm đầu tư cái gì? khoáng sản không có, vị trí khu vực bình thường, làm thế nào để thu hút đầu tư? Chẳng lẽ 10 nhà máy chế biến thịt sao? Có lẽ thấy mấy vị kia không cho là đúng, cao đông cười nói. Có lẽ có người cảm giác điều kiện Hoa Lâm quá kém, dù giao thông được giải quyết thì muốn thu hút đầu tư cũng rất khó khăn phải không? Mọi người đều thẩm nghĩ đúng thế, Hoa Lâm làm như thế nào mới nổi bật hơn huyện khác? Tôi lấy một ví dụ với mọi người khi tôi làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu cờ đồng nửa thật nửa giả nói về việc thu các công ty sản xuất thiết bị ô tô. Y chỉ nhấn mạnh các hoàn cảnh mềm quan trọng như thế nào với việc thu hút đầu tư. Mỗi người ngồi đây đều phụ trách các mảng của mình. Chị Miêu phụ trách nông nghiệp, trụ sở chăn nuôi giao giúp có ai vào hay không là trách nhiệm của chị. Lão Vi anh phụ trách bên đất đai, xây dựng. Như vậy anh phải làm sao cho nhà đầu tư bên ngoài cảm nhận được hoàn cảnh tốt đẹp của Hoa Lâm. Đây là điều anh cần phải suy nghĩ. Lão Tên Cam không cần phải nói. Hoàn cảnh mềm cần anh chú ý Lão Hoàng anh phụ trách bên công nghiệp Làm như thế nào thu hút các công ty đồng thời cải cách các nhà máy cũ của huyện Vấn đề này anh cần suy nghĩ Lão Uông anh cần chú trọng bên dạy nghề Bây giờ trường nhất Trung Hoa Lâm có quy mô khá lớn Trường Nhị Trung không thể sánh bằng Chúng ta có phải suy nghĩ đến việc dạy nghề không Nếu có thể làm một trường dạy nghề thì chẳng những tạo đường ra cho Nhị Trung Hơn nữa còn có thể tạo điều kiện tốt cho công ty từ ngoài tiến vào Về phần lão Tàu thì làm như thế nào, tăng lên hiệu suất làm việc của cơ quan nhà nước chúng ta Muốn được các cơ quan tài chính ủng hộ là trách nhiệm của anh. Mà tôi sẽ phụ trách việc thu hút đầu tư. Tôi đặt ra chỉ tiêu thu hút ít nhất 5 công ty trong năm nay, quy mô phải trên 50 triệu. Cả đồng nói như vậy làm mấy vị phó chủ tịch kia đều không biết nói gì. Đây chính là lập quân lệnh trạng. Đương nhiên anh không hoàn thành thì ai có thể cách chức chủ tịch huyện của anh. Nhưng anh nói như vậy trước mặt bao người nếu không làm được sẽ mất mặt. Thu hút đầu tư không phải là mục đích chính, thu hút công ty tới chỉ là thủ đoạn, làm như thế nào để tăng thu nhập của nông dân huyện ta, từng bước tăng trưởng kinh tế của huyện mới là căn bản nhất. Người xưa đã nói phát triển là đạo lý, chúng ta không cần biết là đầu tư từ ngoài hay trong, mặc kệ là cá nhân hay tập thể, chỉ cần có lợi cho sự phát triển kinh tế hoàn lâm, dân chúng tăng thu nhập thì huyện ủy, ủy ban huyện sẽ ủng hộ. Cả đồng nói mấy câu thì kết thúc hội nghị đều có phấn lưởng, rằng trong thời kỳ cải cách chỉ có thể cố gắng đi trước. Nếu như mình bị rơi thì có lẽ đã không còn cơ hội vượt qua Anh sẽ bị người ta bỏ lại ở phía sau Thậm chí dẫm nát dưới chân Lời này của Cao Đông làm cho mấy vị phó chủ tịch đều run lên Theo không kịp Vậy anh đừng trách bị ném sang bên Vì đây đã rỉa Thậm chí còn mất vị trí của anh đây có phải là Cao Đông bắt đầu thể hiện không Ba ngày tiếp theo Các vị phó chủ tịch huyện đều cùng hoạt động Tàu Yên chủ động tới ngân hàng nông nghiệp Quy tiết dụng nông thôn Ngân hàng công thương người nàng xây dựng huyện mà đàm phán, tham khảo việc hợp tác giữa chính quyền và hệ thống tài chính, xúc tiến kinh tế phát triển. Miêu Nguyệt Hoa lại xâm nhập đến mấy xã thị trấn, tìm hiểu việc xây dựng trụ sở cho nuôi gia dục tiến hành chỉ đạo việc xây dựng tài chính, người lao động và kỹ thuật. Vi biểu lại thường xuyên chạy lên cục giao thông thành phố, mong có thể nhanh chóng xây được cầu Quế Khê. Năm ngoái cao đông phụ trách mạng giao thông, khiến quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bông Hoa được làm, giao thông làm xong khiến huyện thành biến hoa rõ ràng. Đồng thời, nó cũng mang tới áp lực rất lớn đối với Y là phó chủ tịch phụ trách mạng này. Mạo huyện đã xác định sẽ di rời các cơ quan hành chính sang bên phía đông Quế khê nhằm xúc tiến phía đông phát triển. Tân tồn hoán nhìn chăm chăm vào hạng mục khu du lịch kỳ lân quan núi Hút luân, gần như kiêm chức phó tổng giám đốc công ty, càng ngày trợ giúp tăng cường tốc độ xây dựng, đồng thời cũng tích cực thu hút đầu tư về suối nước nóng núi Hút luân. Lão Hoàng, anh cần phải chú ý vị trí của mình đừng nghĩ mình còn là trưởng phòng giao thông nữa, cả ngày chạy trên hai quốc lộ, trường tôi giao anh đã khảo sát chưa? Cao đồng đa hiệu Hoàng Thiết Thần ngồi xuống, tôi bảo Lâm Đan đót trà cho đôi phương. Hai hôm nay tôi chạy quanh, đại khái cũng hiểu được tình hình. khu trồng trà của Hoa Lâm chủ yếu ở năm xã thị trấn Hà Khẩu, nhất là ba xã tiếp giáp Bồng Sơn. ba xã này đều có nhà máy chế biến trà, ngoài ra còn có mấy nhà máy chế biến tư nhân quy mô nhỏ. Nhà máy trẻ hạ cầu được cho là Nhà máy có quy mô lớn nhất Giá trị hàng năm khoảng 2-3 triệu Quy mô ngành này của cả huyện ta khoảng 15 triệu Ờ nói tiếp đi Cả đông gật đầu Trẻ chủ yếu của Hoa Lâm Là trẻ đen giống bên Bồng Sơn Trong qua ngành trẻ bên Bồng Sơn có quy mô Lớn hơn chúng ta Giá trị ngành này ở bên bọn họ khoảng 40 triệu Chỉ riêng nhà máy chế biến trẻ Bồng Sơn đã là 10 triệu Ba nhà máy bên Hoa Lâm Chúng ta có hiệu quả kinh doanh bình thường mấy nhà máy tư nhân có quy mô nhỏ Chất lượng sản phẩm sai khác nhau, ngoài trè quả nhà máy hạ khẩu có chút nổi tiếng, còn mấy nhà máy kia chủ yếu là gia công. Anh có dự định gì với ngành này? Cao Đông hỏi. Chủ tịch Cao, sau khi ngài giao nhiệm vụ cho tôi, hay hôm nay tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này? Huyện Đa mặc dù là huyện trồng trè đen truyền thống, nhưng so ránh với hai huyện Bồng Sơn và An Khê bên Tân Châu lại kém nhậu. Dù là quy mô ngành sản xuất trè hay là bồng trồng trè, thương hiệu hay giá trị sản phẩm đều kém ra Bồng Sơn. Anh Khỳ, tôi nên kết ở quý việc ngài đưa đang yêu cầu phát triển ngành đặc sản trong hội nghị, tôi vẫn nghĩ làm như thế nào để ngành sản xuất trà của Hoan Lâm phát khó khăn, làm như thế nào đối kịp bên Tân Châu. Hoàng Thiết Thần nói: "Với anh có ý tưởng nào không?" Cảo Đông nhìn Hoàng Thiết Thần, thử đề cao, nói thật là tôi không có. Hoàng Thiết Thần lắc đầu. Quy mô sản xuất trà bên Tân Châu vượt xa chúng ta hơn nữa, mỗi huyện đều có hai ba nhãn hiệu. Tiêu thụ đến Phúc Kiến, Quảng Đông Thậm chí là Hồng Kông hoặc Đông Nam Á Ở đêm nay trà đen hoa lâm chúng ta Không thể bị kịp Bây giờ trong lúc nhất thời muốn đưa ra một phương hướng Thì tôi đúng là không có Cao đồng gật đầu Hoàng Thiết Thần này khá thành thật Không hề giả dối Như vậy cũng có cái tốt Không có phương hướng thì không phương hướng Mọi người có thể ngồi xuống bàn bạc Chỉ sợ anh không có đầu mối Lại giả vờ mình đã tính kỹ Cuối cùng không có kết quả Hiện nay Trung Quốc có nhiều loại trà nổi tiếng như Long Tỉnh, Thiết Quan Đồng đều làm rất lớn. Đến Ninh Nhất là trà Phổ Nhĩ Vân Nam thì cũng là loại trà đen. Bây giờ trà Phổ Nhĩ nổi tiếng như thế nào, ngành này thu nhập được như thế nào anh có biết không? Thế do ngành sản xuất trà đen Hoa Lâm lại không thể làm lớn. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi hiểu một chút về lịch sử trà đen. Trà Phổ Nhị Vân Nam cùng lục bảo nhễm tây, biên trà thư duyên cùng chè đen bên Hoa Lâm Và Hồ Nam được xưng là bốn loại chè đen nổi tiếng. Chè Phổ Nhị Vân Nam cùng lục bảo nhễm tây đã xuất khẩu ra nước ngoài, biên trà thư duyên chủ yếu tiêu thụ ở khu dân tộc thiểu số, chè đen của chúng ta có danh tiếng không thua chè đen Điền Quế, nhưng tiêu thụ chỉ giới hạn trong nước, hơn nữa nếu nói về giá trị chỉ sợ không bằng 1 phần 10 của Phổ Nhị. Nguyên nhân chúng ta không cần nghiên cứu kỹ, vấn đề là làm như thế nào vượt lên được tôi đã nghiên cứu thói quen uống trà của Quảng Đông cùng với Hồng Kông và Đông Nam Á, bọn họ quen uống trà đen, đây là nguyên nhân tại sao phụ nhị lại được khoanh gren như vậy. nếu như chúng ta có thể phát triển ngành sản xuất trà đen, tạo được thương hiệu thì nó sẽ là ngành thu tiền ở khu vực phía Nam Hoa Lâm. Chủ tịch Cao, với quy mô ngành sản xuất trà của Hoa Lâm chúng ta mà muốn tạo thương hiệu hoặc mở rộng thì có chút khó khăn, nhất là thương hiệu sản phẩm và con đường tiêu thụ cũng không hề đơn giản. Làm như thế nào để tạo được thương hiệu Không biết chủ tịch Cao đã tính chưa Hoàng Thiết Thần bây giờ Hiểu đôi chút về Cao Đông Mỗi khi chủ tịch Cao đề xuất ý kiến Tức là hắn đã có ý tưởng Tôi có một ý tưởng đó là Chúng ta phải hợp các mã lại Tạo thương hiệu chung Như vậy có thể toàn lực đẩy mạnh thương hiệu Chẳng qua như thế còn chưa đủ Chúng ta cần phải mở rộng ngành sản xuất này Phải thu hút các công ty lớn trong ngành Bọn họ có tài chính Càng quan trọng hơn là bọn họ có kinh nghiệm Trong việc sản xuất, quản lý, vận hành của ngành này Nếu như có thể lợi dụng tài nguyên và thương hiệu bên phía chúng ta, bỏ nọ đầu tư tài chính và quản lý, và con đường tiêu thụ, thì tôi thấy ngành này của Hoa Lâm sẽ không như bây giờ. Cả đồng từ từ mà nói, trên thực tế, đợt tiết hắn đang ngồi với mấy người Chu Quốc Bình, đám công ty Quảng Đông cũng đã nói về việc này. Mấy người Quảng Đông nói trà phụ nhị được không công cho đón là do nó có tiếng hơn các loại trà khác. Điều này khiến cả đồng bắt đầu có suy nghĩ mở rộng và phát triển trà đen. Ý của chủ tịch cao là muốn thống nhất việc trông trại của Hoa Lâm chúng ta, liên hợp tạo thành một thương hiệu chung cùng với việc thu hút đầu tư để cải cách ngành sản xuất này của chúng ta. Hoàng Thiết Thần trầm ngâm một chút rồi nói: "Ừm, um, tôi nghe nói Tần Trọng cũng có suy nghĩ này, có một công ty trà Quảng Đông muốn mua nhà máy bên bọn họ nhưng không đàm phán được." Cả đông cười nói: "Ý tôi là chính quyền huyện thu lại ba công ty tập thể kia, một bên tiếp xúc với các công ty Quảng Đông cùng tìm hiểu kỹ về mấy công ty này xem bọn họ có quy mô đa sao nếu như quy mô và tiềm lực tài chính đủ mạnh thì chúng ta sẽ tiếp xúc với bọn họ thử xem ngành sản xuất chè của hoa lâm có thể hấp dẫn đối phương không chủ tịch cao chúng ta có phải là đào tường bên tân châu không hoàng thiết thần cười nói y thẩm nghĩ không biết chủ tịch cao từ đâu nghe được tin của tân châu mà lại định làm như vậy kéo công ty của quảng đông đến hoa lâm chẳng qua ngành sản xuất chè của hoa lâm kém xa hai huyện kia Bốn đào tường cũng không dễ đâu Hà hà, cái này phải xem đã Hai công ty bên Tân Châu có hiệu quả kinh doanh khá tốt Bọn họ cũng không muốn hợp tác với công ty trẻ Quảng Đông Cảm thấy tình hình bây giờ đã tốt rồi Cho nên đòi giá cao nhằm khiến đối phương thấy khó mà lùi Đây là cơ hội đối với chúng ta Cả đông gật đầu Chuyện này chúng ta phải đắt chú ý Anh đi tiếp xúc với công ty Quảng Đông Đại biểu của bọn họ ở trong khách sạn Tam Nguyên Hồng Tân Châu Năm trước ở Tân Châu 2 tháng mà không có kết quả Hình như năm nay lại tới nhưng không đàm phán xong Bởi con ba nhà máy chạy bên chúng ta." Hoàng Thiết thần hỏi. "Chuyện bên Hoa Lâm do tôi xử lý, tôi sẽ trao đổi ý kiến với bí thư là, sau đó huyện thống nhất tư tưởng, chủ tập bí thư đảng ủy ban xã đó và đảng ủy khu hạt khẩu đại diện ba nhà máy." Quan hệ giữa Cao Đông và La Đại Hải khá tốt, La Đại Hải cũng rất hài lòng với Cao Đông. Cao Đông thường chủ động nhượng hoặc ủng hộ La Đại Hải trong vấn đề nhân sự, điều này làm La Đại Hải thỏa mãn. Mặc dù biết mình chỉ làm bí thư viện ủy hơn năm nữa Nhưng dù sao y cũng là bí thư Ở nhiều chuyện cần y quyết định Ở đêm nay La Đại Hải biết rõ ràng Tiểu Cao cậu nói thu hút các công ty bên ngoài Tới mua nhà máy trẻ của huyện ta Điểm này tôi không phản đối Chỉ là tại sao bây giờ lại muốn bọn họ trình đốn trước Hơn nữa bây giờ còn cố gắng tạo su thế để làm gì La Đại Hải không nghĩ ra tại sao Cao Đông Lại muốn bỏ tiền ra trước mà tạo thế Bí thư Chúng ta chào đón các công ty bên ngoài Đến mua các nhà máy trẻ nhỏ của huyện Để mạnh ngành sản xuất này phát triển Nhưng cũng không có nghĩa là Chúng ta không có phương hướng phát triển trong vấn đề này 3 nhà máy có thể chỉnh đốn thành một Tăng thương hiệu trẻ hoa lâm Chúng ta cũng có ưu thế thương hiệu của mình Ngày sau khi các công ty đến nằm phán liên doanh Hoặc thu mua thì chúng ta có thể bán với giá cao hơn Nói chẳng nào đó là Chúng ta để các nhà máy nhỏ lên để có giá cao hơn Là đại hải cười cười lắc đầu Cả đồng lúc này cũng biết tính kế thì thu hút các công ty tương ngoại vào thì không giống thái độ các người khác, luôn tìm cách tính kế đối phương, hơn nữa luôn tìm mọi biện pháp chiếm ưu thế khiến đối phương phải nhận nhận. điểm này lá đại hải rất hài lòng. lá đại hải không phải người bảo thủ, nhưng y vẫn duy trì việc cảnh giác khi thu hút các công ty vào, nhất là lo lắng tài sản quốc gia mất đi, cho nên khi thu hút các công ty vào thì lá đại hải có thái độ cẩn thận. nhưng là bí thư huyện ủy, y đương nhiên hiểu đó việc thu hút các công ty là xu thế tất yếu, nhất là huyện nghèo như hoa lâm. Nếu muốn thoát khỏi mũ huyện nghèo Thì phải lợi dụng tài chính, kỹ thuật Quản lý từ ngoài vào để tăng thu nhập cho huyện Cho nên y hy vọng nắm chắc một mức độ Vừa thu hút các công ty vào huyện Để giúp đỡ hoa lâm phát triển Nhưng lại không thể tùy tiện bán tài sản quốc gia Ví dụ như vấn đề tính giá khu du lịch Y đã mời các chuyên gia đến tính toán Thậm chí còn yêu cầu về tính giá đất Theo giá trị thật Thế thần sang Tân Châu rồi chứ Đã đi nhưng chưa chắc đã thành Nhưng phải thử Cao Đông cười nói Đây chưa chắc là đoạt miếng ăn trong miệng hồ Nếu công ty Quảng Đông thèm muốn các nhà máy trẻ bên Tân Châu như vậy Thì sao lại không hứng thú với Hoa Lâm chúng ta Các nhà máy bên Hoa Lâm chúng ta nhỏ hơn bên Tân Châu Càng hấp dẫn hơn đối với bọn họ Bên Tân Châu không muốn liên doanh với Quảng Đông Thì đó sẽ là điều tốt cho chúng ta Ừ Bảo Nó Hoàng tiếp xúc Là Đại Hải nói Chúng ta chào đón các công ty lớn từ ngoài vào Tham gia phát triển ngành sản xuất trẻ của Hoa Lâm Nhưng không công nhận chúng ta bán với giá rẻ, quy mô nhà máy Hà khẩu không nhỏ, nếu hợp hai nhà máy kia vào thì cũng có một chút quy mô. Hơn nữa cậu nói Træ Bích Vũ Sơn cũng có chút tiếng tăm ở phía Nam, nếu bên Quảng Đông tiếp hợp tác thì chúng ta cần phải đàm phán cụ thể. Ngoài ra không phải khảo sát xem quy mô và danh tiếng của đối phương trong ngành, cùng với việc bọn nó có dự định đầu tư nhiều ở Hoa Lâm hay không. Đúng thế. Cả đồng lập tức đồng ý ngay, mới đầu hắn còn lo lắng viện khát vọng thu các công ty tiến vào. Khi đàm phán bên Quảng Đông sẽ khó hải, cho nên mới đề nghị hợp ba nhà máy lại, tạo thương hiệu, tạo ưu thế trong Hoa Lâm, tăng giá. Bây giờ Na Đại Hải nói như vậy là tốt rồi. Na Đại Hải đừng có mà nghĩ giá các nhà máy Hoa Lâm cao quá, mong bán đầu với giá thịt thì đến lúc đó nhất định sẽ không thành công. Gà bay trứng bớ thì buôn cười. Trên danh nghĩa Hoa Lâm, Bồng Sơn An Hà là ba trụ sở chính của trại tỉnh An Nguyên, nhưng quy mô nhỏ hơn bên Hà Nam nhiều, mà Hoa Lâm lại kém mãi viện bên Tân Châu. Nếu quá đáng thì công ty Quảng Đông sang bên Hồ Nam thì xong. Chẳng qua Bí Thư La, tôi cảm thấy nếu như thực sự đàm phán với công ty Quảng Đông thì phải nắm chắc một nguyên tắc. Đó chính là có thể tạo được thương hiệu trà hoa lâm, bích phủ sơn hay không. Có thể lợi dụng nó mà phát triển nhanh sản xuất trẻ ở hai khẩu chúng ta không. Nhất là cải tạo các trang trại trà, đề cao phẩm chất của nó. Cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu như bọn họ có thể làm được điểm này thì tôi... Cảm thấy chúng ta nhưng một chút cũng đáng giá. La Đại Hạnh gần ra lập tức hiểu ngay. Cậu có phải là sợ tôi đẩy ra cao quá sẽ dọa người Quảng Đông chạy mất không? Hà hà, Bi Thư, ngài có tình cảm với các công ty hoa lâm chúng ta. Muốn lập tức thay đổi tình hình này thì nhất định cũng không muốn. Cả đồng gãi gãi đầu cười nói. Được rồi, cậu nói tôi hơi cù hồ cũng được. Yên tâm, tôi đóng mặt đỏ, cậu đóng mặt trắng, chúng ta cùng diễn bài này. La Đại Hải cười nói Cậu thì tôi tin được Thay đổi người khác thì tôi sẽ lo lắng Hai chúng ta biết là được Đừng để người khác biết Có người không kiếm miệng Đến lúc đó chúng ta sẽ bị động Nhật chí Nghe La Đại Hải nói như vậy Cả đồng mới yên tâm Đúng rồi, tiểu cao Cậu nghĩ sao về người làm trưởng phòng công an La Đại Hải muốn không định đề cập vấn đề này Nhưng muốn tránh cũng không ổn Bản quân suốt ngày đề cập với y Nghiêm Lập Dân cũng gọi điện một lần hy vọng Hoa Lâm nhanh chóng xác định, cũng nói đã trao đổi với Cao Đông, điều này làm Lã Đại Hải rất buồn bực, Cao Đông có vẻ chưa nói chuyện này với y. "Bí thư, có phải Bí thư Nghiêm gọi điện cho ngài?" Cao Đông hiểu ngay nên nói. "Bí thư Nghiêm nói với tôi, đưa ra nếu bảng quân không kiêm chức trưởng vòng công an thì do Liên Trương, trưởng ban trị an cục công an thành phố đảm nhiệm chức trưởng vòng công an, Trần Lôi đều lên thay Liên Trương." "Không được." Trường phòng công an nhất định phải xuất phát từ huyện ta, không thể do thị xã phai xuống. Tôi cũng vậy, tôi đã đề cử Trần Lôi làm trưởng phòng công an với Bí thư Nghiêm. Cao Đông Thản nhiên nói, "Bí thư La, ý của tôi là cứ kéo dài để Trần Lôi tiếp tục chủ trì công việc, phải làm cho Bí thư Nghiêm xuống thang mới được, lần này họp trên thị xã để Trần Lôi tham gia, từ từ mọi người sẽ chấp nhận sự thật này." Là Đại Hải thấy Cao Đông không hề nhắc tới bằng quân, ý biết Cao Đông đã quyết tâm đẩy bằng quân ra ngoài. Như vậy cũng là một biện pháp, nhưng trì trở không tiện cho việc triển khai công việc của Trần Lôi. Ha ha, bí thư, nếu không do ban tổ chức cán bộ phát văn bản bổ nhiệm Trần Lôi làm chính ủy, sau đó làm Trần Lôi thường xuyên lên báo cáo công việc với bí thư Dương. Cờ Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, là đại hải nhữu may làm chính ủy, phó trưởng phòng phụ trách thì chức trưởng phòng chạy thoát sao? Tiểu Cao, như vậy cũng không ổn, căn nam bí thư Dương không vui không bằng trao đổi với bí bí tương nhiệm trước." Là Đại Hải lắc đầu nói, "Chúng ta không phải nhường một chút." "Vậy nhường như thế nào?" Trần Đôi làm trưởng phòng, mời cục công an phái một chính ủy xuống. Là Đại Hải nói làm cao đong và nhíu mày, "Bí thư La, đều nay sợ ngày sau không dễ dàng tiến hành việc thu quyền." "Tiểu Cao, nhưng năng đã lên cấp, cục công an là cơ quan trực thuộc ủy ban thị xã, ủy tương nhiệm lại kiêm ba chức, Thường vụ thị ủy, ý Tư đảng ủy chính pháp, cục trưởng cục công an, tôi thế đây là xu thế tất yếu. Cả đồng nghĩ tới việc không nên phóng từ răng cầu điêu tới thành giang, hắn không hiểu đây là xu thế cục công an muốn xem vào các huyện. Quốc lộ Tân Hòa đã tiến vào giai đoạn thu công, mặc dù mùa đông năm nay hạn hán đã ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, nhưng đây lại là thời cơ tốt đối với các công ty thi công. Huyện xác định sẽ cử hành nghi lễ thông xe long trọng ở quốc lộ Tân Hòa và đoạn từ Hà Cầu tới Viện Thành trong gói quốc lộ bông hoa đoạn từ thị trấn Bật Sơn Bồng Sơn đến Hà Cầu cũng đã hoàn thành đến lúc đó cũng sẽ tiến hành thông xe nhà máy của hai công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp cuối cùng đã khởi công dưới sự chủ trì của phó giám đốc ngân hàng chính sách nông nghiệp tỉnh Lôi Hướng Đồng và giám đốc ngân hàng nông nghiệp thành phố Cố Nguyên Phách thêm đó có sự ủng hộ của thị xã Ninh Lăng huyện Hoa Lâm nên đã quyết định ký hợp đồng chính thức về việc thành lập trụ sở chăn nuôi gia súc Hoa Lâm hai bên cũng đưa đạt một vài chi tiết cụ thể ngân hàng chính sách nông nghiệp sẽ cung cấp khoản vay mười hai triệu ủng hộ việc xây dựng trụ sở chăn nuôi gia súc và nhà máy chế biến thịt mà công ty đại hòa cùng công ty tam điệp cũng đã đạt được khoản vay với lãi suất thấp cao đồng lần này lên đỉnh để mời lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sở giao thông tham gia lễ thông xe vào ngày ba tháng bốn của quốc lộ tân hòa và đoạn hà hòa trường phòng công an đã có quyết định trần lôi làm bi thư trường phòng công an phó tránh văn phòng cục công an đều xuống làm phó bi thư đảng ủy Chính ủy, kết quả này hai bên có thể miễn cưỡng đồng ý, Trương Quang Cao Đống có thể cảm nhận, Nhiêm Lập Dân rất hài lòng với kết quả này. Cáo Đống cũng không thèm để ý, bốn năm việc tí sáu có thể khiến mọi người cùng hài lòng. Ở điểm này Cao Đống hiểu rõ, mình không thể làm từng lãnh đạo hài lòng, với tốt hơn hết là làm theo ý mình. Nhiêm Lập Dân không hài lòng cũng được, y tạm thời còn không quyết định được vận mệnh của mình, y nếu muốn mình làm y hài lòng thì chờ y lên vị trí kia. Có lúc phải cứng rắn cũng không sợ ảnh hưởng đến cảm nhận của đối phương với anh. hơn nữa còn có chút tu hoạch, ít nhất từ trong giọng nói của lỗ đạt có thể thấy được. dù sao không có mấy chủ tịch huyện chống đối với thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an. đương nhiên cũng không phải chuyện gì cũng như ý. công ty quảng đông vẫn không tới hòa lâm, điều này làm cho cả La đại hải và cao đông rất thất vọng. cũng càng làm cao đông quyết tâm phát triển ngành sản xuất trẻ. cao đông, chú tư đầu sao? bạn lập tức đến giàn nhận hoa viên đi lát nữa ăn ở đó thái tranh dương cười nói không có gì không tiện cả mấy người bạn của tập đoàn đông Năng thôi cũng giới thiệu với chú cho tên nhà quê như chú mở rộng tầm mắt quen bọn họ cũng có lợi trong hoa lâm không chừng người ta tiến đình lằng đầu tư thì sao mấy người ngồi đối diện với thái tranh dương có thể nghe thấy bọn đạo đoán có lẽ đây là người có quan hệ mật thiết với thái tranh dương một người đàn ông đeo kính cười nói sao vậy giám đốc thái anh lại nâng chúng tôi lên làm gì thế ha ha một anh bạn nhỏ thôi mà trước làm ở sở bây giờ điều xuống Ninh năng làm chủ tịch huyện thái chánh dương cười bên Ninh năng có tài nguyên nước phong phú tập đoàn đông năng các anh chẳng bài đang tính tới khai thác tài nguyên nước sao nhiệt điện sẽ gây ô nhiễm môi trường nhà máy điện huyện hoa dương đang là tâm bệnh của tôi đó ha ha giám đốc thái lúc đầu khi chúng tôi đến địa bàn của anh xây dựng nhà máy Anh phụ ngược đảm bảo mà, bây giờ mới mấy năm mà, sao vị trí khác nên cái nhìn khác sao?" Người đàn ông kia trêu chọc. "Anh đúng là giỏi thay đổi. Không thay đổi thì sao có thể tiến lên." Thảo Tranh Dương rất quen với tập đoàn Đông Nam này, đây là tập đoàn lớn trong ngành sản xuất này, có chủ dựa là Bộ Công nghiệp Điện, hai mảng đầu tư và phát triển đều như có bóng dáng của bộ. Khi Thảo Tranh Dương làm chủ tịch huyện Hoa Dương thì đã có quan hệ với đối phương đến khi làm bí thư huyện ủy, thì nhà máy nhiệt điện Hoa Dương được xây xong, nó đã khiến kinh tế Ando phát triển khanh nhanh. Chẳng qua lúc đầu không tính tới tác dụng phụ, bây giờ đã mơ hồ xuất hiện, chủ yếu là do các phương tiện bảo vệ môi trường của công ty không theo kịp. Bên Hoa Dương đang phản ứng rất mạnh, yêu cầu nhà máy điện Hoa Dương phải đảm bảo việc bảo vệ môi trường. Điều này làm tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và tập đoàn Đông Nam quá áp lực lớn. Cũng may bây giờ Thái Tranh Dương đã không còn ở đó. Hơn nữa rời khỏi mạng công nghiệp nên nói chuyện cũng tùy ý hơn. Đối phương đến coi như là bạn, cũng không hy vọng Thái Tranh Dương có thể ra mặt giải quyết vấn đề. Đúng thế, từ chủ tịch huyện Thái sang thành Bí Thư, phó thị trưởng Thái, bây giờ là giám đốc Thái, trợ lý Thái, nghe không hay. Chứ anh biến thành chủ tịch tỉnh Thái hoặc thị trưởng Thái thì chúng tôi tới tìm anh phản ánh vấn đề. Đối phương cũng biết sang năm Thái Tranh Dương có thể tiến thêm bước nữa thành phó chủ tịch tỉnh có người nói thái trang dương sẽ thay hoàng nguyên thịnh làm thị trưởng thành phố ando cũng có người nói y điều nên làm phó bộ trưởng bộ giao thông hà hà lao động đôi giờ tôi không vụ trách mảng này vấn đề này anh phải giải quyết tập đoàn đông năng lớn như vậy chẳng lẽ không bỏ ra được chút tiền giải quyết việc bảo vệ môi trường sao dân chúng hoa dương cũng cần chỗ tốt mà dù sao vừa phải đảm bảo lợi ích kinh tế cũng nên đảm bảo lợi ích xã hội mà tập đoàn đông năng là công ty nhà nước tôn chỉ quan trọng nhất là phục vụ nhân dân Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường cũng là phục vụ nhân dân mà Đồng minh đường run lên Bên ngoài đồn người này có thể làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp Nơi này phải có ý trong tỉnh Nói thật đồng minh đường không hy vọng Thái Tranh Dương phụ trách mạng công nghiệp và bảo vệ môi trường Người này làm bạn thì tốt Nhưng đàm phán lại làm một đối thủ kho chơi Thái độ cứng đắn Lãnh đạo nói thường bị Thái Tranh Dương bỏ qua Lúc đầu khi xây dựng nhà máy điện Hoa Dương Đồng miếng đường cũng hiểu đó sự cứng đắn của người này. Nếu người này làm Phó Chủ tịch tỉnh thì việc đàm phán này càng khó khăn. Thậm chí yêu cầu của bên trên cũng khó thỏa mãn được yêu cầu của Thái Tranh Dương. Hà hà, Giám đốc Thái nói hơi xa rồi. Tập đoàn Đông Năng là công ty. Công ty chú ý là lợi ích đầu tư. Lấy lợi ích. Về phần cái khác không phải điều chúng tôi lo lắng. Anh muốn nói tôn trì của Bộ Công nghiệp diện là phục vụ nhân dân. Nhưng nó không quan hệ nhiều với tập đoàn Đông Năng chúng tôi. Nói cũng không thể nói như vậy Tập đoàn Đông Năng trục thuộc bộ Bộ là phục vụ nhân dân Nhà máy các anh đúng là giúp kinh tế ăn đồ phát triển Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận Nó gây ảnh hưởng tới nhân dân Hoa Dương Điểm này các anh sao có thể không thấy Thái Chanh Dương lạnh nhạt nói Giám đốc Thái Xem ra anh thực sự sẽ lên làm phó chủ tịch tỉnh rồi Tôi thấy anh như đàm phán với chúng tôi vậy Đồng Bính Đường đảo mắt mà nói Không cần chụp mũi cho tôi Bây giờ tôi chỉ là kiêm chức trợ lý chủ tịch tỉnh Phụ trách sở giao thông Về vấn ô nhiễm môi trường của nhà máy điện Hoa Dương Tôi chỉ nhắc nhở tập đoàn Đông Năng một chút mà thôi Thả tranh dương xua tay nói Không nói tới cái này Đến lúc đó thành phố ando sẽ nói chuyện với tập đoàn Đông Năng các anh Hà hà Lão Thái Chúng tôi không phải không có thành ý Chúng tôi cũng muốn xử lý việc ô nhiễm môi trường Những vấn đề nằm ở chỗ Mọi người đều biết nhiệt điện ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh Nếu muốn một bước giải quyết vấn đề là không thể Đồng minh đường không muốn chuyển đề tài Vì biết Thái Tranh Dương có thông tin gì đó Không phải không thực tế Mà là do tập đoàn Đông Năng các anh không quyết tâm giải quyết Thái Tranh Dương lắc đầu Hà hà Anh đừng định nghe tin từ tôi Thứ nhất tôi không biết Thứ hai anh không thức lừa tôi nói chuyện với các anh sở bảo vệ môi trường tỉnh sẽ có chuyên gia đến bàn với các anh Thái Tranh Dương cười Thái độ như vậy có thể ảnh hưởng tới tính tích cực đầu tư và tình An Nguyên của tập đoàn Đông Năng chúng tôi đó. Đúng như anh nói, tập đoàn Đông Năng là công ty. Cứ có hàng bục phù hợp với các anh, kiếm ra tiền thì dùng gậy đánh tập đoàn Đông Năng cũng không đi. Không có hàng bục có lợi, dù lấy dây buộc các anh, các anh cũng không chịu xuống nước. Thái Tranh Dương chứng mắt nhìn, đồng bến đường. An Nguyên có nguồn tài nguyên nước phong phú, nhất là khai thác tài nguyên nước đứng ngang đầu cả nước. Tập đoàn Đông Nam các anh luôn ngại quy mô đầu tư quá lớn, thu vốn chậm, nhưng bây giờ quốc gia đưa nhiều chính sách ưu đãi với phát triển thủy điện, hơn nữa nhiệt điện lại yêu cầu cao về bảo vệ môi trường, hai bên ngang nhau, chẳng lẽ tập đoàn Đông Nam các anh không suy nghĩ đến vấn đề này? Ha vậy phải xem thái độ của tỉnh An Nguyên, tôi lần này còn có nhiệm vụ là khảo sát mấy họng mục thủy điện ở các nơi trong tỉnh xem có khả thi không. Lão Thái, chẳng lẽ như vậy còn không tỏ rõ thành ý của chúng tôi sao? Đồng minh đường cười Cao Đông đến nơi đã là 6 giờ Nghe thấy Thái Tranh Dương có vẻ tiếp bạn Tập đoàn Đông Năng thì Cao Đông Không lạ gì Đây là công ty lớn trong ngành điện an nguyên Tổng cộng có 5 người ngồi trên một chiếc bàn Nên khá đồng Không khí cũng khá hòa hợp Vì Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Năng Đàm Phong nói chuyện khá khôi hài Cũng khá tò mò vì Cao Đông còn trẻ như vậy Đã làm Chủ tịch huyện Y thi thoảng hỏi về Ninh Năng Cao Đông cũng giới thiệu qua một chút Huyện Hoa Lâm mặc dù có nhiều dòng suối, nhưng phát triển thủy điện nhỏ còn được. Với nhà máy thủy điện lớn như quả Tập đoàn Đông Năng thì gần như không có. Chẳng qua đừng lắng có dòng ô Giang chảy qua nên tài nguyên nước khá phong phú. Đến khi tiến đoàn người của Tập đoàn Đông Năng, Cao Đông mới phát hiện về mặt thái tranh dương không quá tốt. Thái ca có phải có chuyện gì phiền không? Cao Đông thấy tâm trạng thái tranh dương không quá tốt, chẳng qua trong bữa ăn Cao Đông dâu khá tốt. Ồ, chú biết mấy người tập đoàn Đông Năng đến làm gì không? Nhà máy điện Hoa Dương ô nhiễm nghiêm trọng, dân chúng phản ứng rất mạnh. Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh cũng vài cũng vài công văn nhiều lần, nhưng bọn nọ ý có bộ bên trên trung lưng nên không thèm để ý. Đến khi Bảo vệ Môi trường tỉnh và tổng cục quốc gia cùng phát công văn thì bọn chúng mới nhận. Còn mẹ nói chứ, vốn là công ty cung cấp điện cho tỉnh An Nguyên phát triển, bây giờ lại thành hậu quả. Còn động lý lấy việc không đầu tư ở tỉnh mà uy hiếp. Hả ha. Ai bảo chúng ta cứ muốn lôi kéo các công ty trực thuộc trung ương chứ Trong tay nắm tài chính đầu tư Chính quyền địa phương nào không phải nhận bọn họ vài phần Quyền đầu tư nằm trong tay bọn họ Anh trước khi xử lý phải tính toán kỹ Thái ca, việc này không phải việc anh phụ trách Anh quản nó làm gì Ồ, chỉ sợ không lo không được Thái tranh dương lắc đầu nói Anh bây giờ không phải là trợ lý chủ tịch tỉnh sao Chủ tịch tỉnh tô nói chuyện với anh Vì bọn anh chia sẻ trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn với chủ tịch Tần, chú nói anh không lo thì sao? Bảo vệ môi trường và an toàn, cả đồng nhíu mày. Thái ca, chẳng lẽ anh phụ trách hai mảng này đều là mấy vấn đề mà hiện nay thành phố không chú trọng. Có chuyện lớn xảy ra là anh thất trách, không có việc gì thì dựa theo nguyên tắc mà làm, nhưng lại có thể chụp mũ cho anh là phá vỡ hoàn cảnh đầu tư, ảnh hưởng đến kinh tế phát triển ai nói không phải chứ anh chỉ là hỗ trợ chủ tịch tỉnh phụ trách chú nghĩ xem trên danh nghĩa là giúp nhưng có cách này thì chủ tịch tần không phải sẽ nhân cơ hội thoát thân sao chuyện này không phải do anh chịu sao thái tranh dương cười khổ nói việc này thì thôi những ý của chủ tịch tỉnh tô là anh phải phụ trách việc đàm phán với tập đoàn đông năng khiến tập đoàn đông năng mau chóng đưa ra phương án bảo vệ môi trường lại không chọc giận tập đoàn đông năng ảnh hưởng tới việc tập đoàn đông năng đầu tư vào tỉnh an nguyên Hà hà, việc này khó nắm bắt. Ô, cao đồng gần ra Vì tổng giám đốc đồng kia đúng là nhanh nhạy, phân công còn chưa điều chỉnh đã thí mùi rồi. Khờ, trên chương trình có thể giấu được ai? Hội nghị thường vụ tình ủy đang nghiên cứu vấn đề gì? Sau khi tan họp, đưa đầy nửa tiếng là truyền ra Chủ tịch tỉnh tô mặc dù còn không có chính thức nói trong hội nghị thường trực ủy ban, có lẽ đã bàn với chủ tịch tần. Nếu không sao đồng minh đường tới tiểu anh. Thái Tranh Dương lắc đầu Chủ tịch Tô cũng nhắc anh Không làm căng quan hệ với tập đoàn Đông Năng Mấy năm tới tỉnh An Nguyên sẽ phát triển mạnh Ngành điện mà quay lưng với chúng ta Thì đúng là tỉnh có vấn đề Chuyện không dễ làm Cả đồng cũng lắc đầu Chuyện này đúng là không dễ làm Hài lòng cả đôi bên Nhưng lãnh đạo giao cho anh tức là Có trọng ninh lang của anh Có thể miễn cưỡng nói đây là cơ hội Thái ca Nếu có thái độ này mà đàm phán Thì cuối cùng tỉnh phải nhân bọn họ cặp chuyện này phải có khí thế, phải lêu mạng, nếu cứ thò đầu đột cổ đi đàm phán là không ổn. Em đoán tập đoàn Đông Năng cũng không muốn làm căng, dù sao tỉnh An Nguyên coi như có tài nguyên phong phú về nước, tập đoàn Đông Năng sao có thể không động tâm? Cả đông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Phải làm đối phương hiểu, nếu làm căng thì bọn họ mất đi rất nhiều, phải để bọn họ cảm nhận nếu ép đến đường cùng thì áp lực sẽ đè lên vai bọn họ. Thái Tranh Dương hài lòng nhìn Cao Đông, Cao Đông này đúng là giỏi suy luận, lập tức nhìn ra xa như vậy. Trên thực tế Thái Tránh Dương cũng có suy nghĩ đó Y cảm thấy phải cứng đắn Nếu ngay từ đầu đã nhân dựng thì nhất định sẽ thất bại Cao đồng này đúng là mầm tốt Bây giờ mặc dù còn thiếu kinh nghiệm Nhưng chỉ cần ở dưới đèn luyện vài năm Thì sẽ là nhân tài phụ trách một mảng Lão Liêu lập tức sẽ đi Ban thổ chức cán bộ trung ương đã khảo sát xong Xem ra rất nhanh sẽ tuyên bố Thái Tránh Dương cười nói Cao đồng ngẩn ra thường bộ tỉnh ủy tỉnh bên, bí thư thị ủy tỉnh thành. Thái Tranh Dương dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì nên là như vậy. Cũng có người nói lão Liêu trực tiếp được đều lên ban tổ chức cán bộ trung ương. Liêu ca đã tiến lên một bước. Cơ phó tỉnh có vượt qua, nhưng vượt qua thì tương lai không thể đoán định. Cả đồng thật lòng thi vui cho Liêu Đạo Nguyên. Đương nhiên trong lòng cũng có chút nối tiếc. Liêu Đạo Nguyên trực tiếp lên ban tổ chức cán bộ trung ương là tốt nhất sang tỉnh bên làm thường bộ tỉnh ủy, kiêm bí thư thị ủy, tỉnh thành thì cơ hội để hắn nhờ không nhiều. Ừm uhm. Lão Lưu đã bốn sáu, nếu không lên thì sau này muốn lên là không dễ. Lên làm cấp phó tỉnh, lại là thường bộ tỉnh ủy thì nếu làm tốt có thể tiến thêm nữa. Thái Tranh Dương cũng vui vẻ, y cũng hy vọng Lưu Đạo Nguyên lên bàn tổ chức cán bộ trung ương, nhưng việc này đâu phải do ý của bọn họ. Lưu Đạo Nguyên sang tỉnh bên làm thường bộ tỉnh ủy, bí thư thị ủy cũng không còn là bí mật. Hy vọng Liêu Ca từng bước tiến lên Thái ca cũng cần cố gắng Cao Đông cười Thái ca nhỏ hơn Liêu Ca Bây giờ đã là trợ lý chủ tịch tỉnh Đại hội đại biểu nhân dân cuối năm Có phải nên làm phó chủ tịch tỉnh không Ai có thể nói đó được chứ Con người thường nhìn đó việc bên ngoài Việc của mình lại thường không dễ dàng Câu này càng thích hợp với người trong quan trường Thái tranh dường cũng hiểu đó điều này Trợ lý chủ tịch tỉnh đâu chỉ có mình y Hơn nữa từ trợ lý đã có ý nghĩa có thể lên làm phó chủ tịch tỉnh hay không thì phải xem xu thế phát triển. Nói thật, Thái Tranh Dương cảm thấy mình không thích hợp làm một chức phó chủ tịch tỉnh này. Ý thích gây dựng sự nghiệp ở địa phương, phụ trách ở một nơi là ý tưởng của y, chính như vậy y mới có thể thực hiện mong muốn của mình. Trong qua việc trên đời không theo ý muốn, mình làm giám đốc sở giao thông đã gần 2 năm, tuy nói hai hạng mục cao tốc An Quế cùng cao tốc An Du là thành tích và tăng điểm cho y, nhưng y vẫn cảm thấy mình có nhiều điều không thể thực hiện. Hà hà, Thái ca đừng không tin tưởng như vậy chứ Em nghe nói Bí Thư Ninh sẽ thay vị trí của Chủ tịch Tô mà Theo cao đồng nhớ thì Ninh Pháp ở tỉnh An Nguyên khá nhiều năm Là điểm sáng ở tỉnh An Nguyên Sau đó sang tỉnh Thái Nguyên làm Bí thư tỉnh ủy Và Bộ Chính trị cuối cùng làm lãnh đạo Trung ương Chú nghe ai nói Thái tranh dương giật mình Ý cũng mơ hồ nghe tin Tô Giác Hòa Điều tới tỉnh khác làm Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp có thể làm Chủ tịch tỉnh Chẳng qua y không tin Ninh Pháp mới 41, 41 làm chủ tịch tỉnh sao được. Em đâu đã, anh cũng không biết. Người trên Bắc Kinh chẳng qua tin của Y rất chính xác. Cả đồng nháy nháy mắt, hắn biết quan hệ giữa Thái Tranh Dương và Tô Gia Khoa khá tốt, nhưng quan hệ với Ninh Pháp càng tốt hơn. Bên dưới mơ hồ nói Tô Gia Khoa và Ninh Pháp liên minh là do Thái Tranh Dương đứng giữa. Chỉ là lời đồn không đáng tin. Thái Tranh Dương biễu môi nói, hà hà, Thái Ca nói không thật lòng rồi. Cao Đông cười phá lên. "Chức vật em còn giả vờ sao, em là học trò đắc ý của Thái ca mà." Thái Tranh Dương cười cười, gõ đầu Cao Đông mà nói. "Cậu nhóc này bấy sư bao giờ, lão liêu cũng coi như nửa sư phụ của chú, lão hùng Triệu Quốc thì sao?" Cao Đông cười nói, "Ha ha, em học nhiều nhà, tương lai nhất định sẽ thành tựu lớn." Thái Tranh Dương không khỏi thầm than, tên Cao Đông này mặc dù kém mình gần 20 tuổi, Nhưng lại có thể hòa hợp Nói chuyện vui vẻ với mình liễu Triệu Quốc càng không cần nói Dù sao chính là người quen Cao Đông đầu tiên Nhưng Hùng Trinh Lâm và Liêu Đạo Nguyên Lại không dễ quan hệ Hùng Trinh Lâm cũng quan hệ tốt với Cao Đông Liêu Đạo Nguyên lại nhiều lần giúp Cao Đông Chỉ riêng bản lĩnh này đã là tốt rồi Hơn nữa chính thanh tranh giường Được lên làm phó thị trưởng Chính là nhờ ý tưởng của Cao Đông Mà ánh mắt và năng lực thích ứng của Cao Đông Cũng rất cao Làm việc gì đều có thể tính toán rõ ràng Chuyên gì cũng có thể có vài chiêu Nhiều hòa lâm nghèo như vậy tên này nếu muốn đứng vững ở vị trí chủ tịch huyện Thì không có bản lĩnh thật là không được Tiểu Cao Chúng ta nên phải từng bước đi theo con đường của mình là quan trọng nhất Thái tranh dương thở dài Chủ tịch tỉnh Tô và Bí Thư Ninh Đều là người phi thường Mà nó tiến lên là bình thường Thái ca không nên tự đánh giá thấp mình như vậy Em cảm thấy con đường của anh và Bí Thư Ninh khá giống nhau Lúc này Trung Quốc cải cách càng lúc càng mạnh, mà cải cách công ty nhà nước bắt buộc cần diễn ra. Không giải quyết được vấn đề này thì công ty nhà nước chỉ thua lỗ, công ty bị nợ nặng nề. Chỉ số điều tra của quốc gia là rất rõ ràng. Rất nhiều công ty vừa nhỏ và nhỏ của nhà nước bị nợ. Mà ăn đồ chúng ta học tập chưa thành Sơn Đông nên tạo được chế độ hoàn thiện hơn. Các công ty thí điểm cải cách đã đạt hiệu quả tốt, đó chính là điểm sáng. Cả đồng cười cười, đầy quỳ quyệt, làm thái chân dương và nhìn chăm chăm hắn. Chẳng lẽ cao đông này lại nghe thấy gì sao chú nói thật cho anh Có phải nghe thấy gì không Thái tranh dương trầm giọng Hà hà Thái ca không phải cũng nghe thấy sao Phó Thủ tướng đến trư thành khảo sát Bộ Thương mại, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng đi theo Hôm qua Nhật Báo Kinh tế đã có thay đổi Về hướng gió Mấy hôm trước còn nghi ngờ Về việc cải cách sẽ khiến tài sản quốc gia biến mất Bây giờ lại truyền sang nói đây là thuốc tiên tăng hiệu quả kinh doanh Thái ca chắc nghe thấy rồi phải không Thái Chanh Dương nhìn trăm trăm cao đông một lúc lâu rồi nói: Anh cũng mới nhận được thông báo của Chủ tịch tỉnh tô và Bí thư Ninh. Đoàn người phó thủ tướng sẽ bay tới Ando tiến hành khảo sát các công ty vừa vào nhỏ của thành phố Ando. Ô, anh là giám đốc sở giao thông, việc cải cách các công ty trong thành phố Ando có liên quan gì tới anh? Cao đông biết còn giả vờ. Tiểu cao, chú đừng giả vờ giả với anh. Cải cách các công ty vừa vào nhỏ ở Ando không phải chú gợi ý cho anh sao? đương nhiên không có chủ tịch tỉnh tô và bí thư Ninh thì sẽ không làm được triệt đề như vậy thái tranh Dương cố kiềm cơn hứng vấn trong lòng phó thủ tướng tới bí thư tỉnh ủy phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch tỉnh bí thư thị ủy an đô được đi theo số còn lại được đi cùng ai không vinh dự chứ mặc dù y là người đề xuất cải cách ở cả thành phố an đô nhưng y bây giờ đã lên tỉnh có thể được đi theo đã là quá may mắn có thể nói lần này khi phó thủ tướng đi khảo sát thì sẽ thay đổi vận mệnh của y thái ca Anh làm cái cái có quan hệ gì với em? Em chỉ là đưa ý kiến cá nhân của mình, chứ thành là điểm mẫu, chúng ta có thể học. Ngoài ra kinh nghiệm bên bọn họ thì chúng ta có thể rút ra vài học. Ví dụ như định giá tài sản quốc gia. Chính như vậy mà thôi, anh đừng đầy công lao cho em. Ồ, không đúng, không phải công lao của anh, đó là công của Bí thư Quý, Chủ tịch tỉnh Tô và Bí thư Ninh. Anh là người thực hiện phải không? Cả đồng chớp chớp mắt nói. Thái Tranh Dương không nói gì mà vỗ vai Cao Đông. Có những lời nói đà không bằng không nói Thái tranh dương nghĩ thành tiệu của Cao Đông Sẽ xa hơn bọn họ Nhưng đáng tiếc hắn không dồn hết tâm trí và chính trị Thái ca Có cơ hội này thì anh nên nắm chắc Phó Thủ tướng là nhân vật rất khôn khéo Lại có phách lực không sợ giết một dọa trăm Anh phải chuẩn bị chút Nhất là chuẩn bị mấy điểm mà bên Chư Thành còn thiếu sót Ngoài ra anh cũng phải đề phòng Chẳng may Phó Thủ tướng hỏi mấy vấn đề Ví dụ như tình hình cải cách các công ty khổng lồ của nhà nước Anh cũng phải có một biện pháp đầy đủ Cao Đông nhắc một chút Công ty nhà nước khổng lồ Thái Tranh Dương run lên Vừa nãy Y chỉ cân nhắc con đường cải cách Các công ty vừa vào nhỏ của An Đô Nhưng không nghĩ Phó Thủ tướng sẽ hỏi câu này Bây giờ các công ty khổng lồ của An Đô Chưa động tĩnh gì Tình hình thực sự cũng giống lời Cao Đông nói Cất bước khó khăn Không có mấy công ty có hiệu quả kinh doanh tốt Mà các công ty nhà nước khổng lồ này Lại là trụ cột của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Nếu như việc cải cách làm mấy công ty nhỏ miên cương chấp nhận Vậy công ty khổng lồ thì sao Đúng thế bây giờ cải cách đã tiến thêm bước nữa Vậy công ty khổng lồ thì sao? Cả đồng chép miệng nói Nếu không chạm tới chế độ quyền lợi Không giải quyết được con đường tiêu thụ Thì chỉ suy nghĩ làm sao tăng hiệu quả sản xuất là không đủ Đây đúng là vấn đề rất khó khăn Quốc gia xã hội chủ nghĩa lấy nhà nước làm chủ đạo Nếu như ngay cả mấy công ty nhà nước khổng lồ mà có biến hóa Tư hiệu hóa như vậy thì còn có thể đảm bảo chế độ xã hội chủ nghĩa của nhà nước không? Thả Tranh Dương hỏi lại một câu Em không thấy như vậy Cao Đông lắc đầu Kinh tế nhà nước nằm giữ vị trí chủ đạo là dựa vào cái gì mà đảm bảo Cũng không phải mấy công ty khổng lồ đảm bảo được mà Theo ý em quyết định Tính chất kinh tế một quốc gia Đó chính là quốc gia nằm giữ mấy ngành kinh tế chính vào trong tay Mà không phải mấy nhà máy dệt Nhà máy chế biến thực phẩm gì gì đó Ví dụ như tài chính, thông tin, giao thông, đường sắt, điện lực, khoáng sản, hàng không, vận tải hàng hóa Quân đội cùng chế tạo dây chuyền sản xuất Mấy ngành sản xuất này chỉ cần quốc gia nắm trong tay, tính chất của quốc gia sẽ không thay đổi. Đối với các ngành này, quốc gia nhất định phải lúng đoàn. Đương nhiên lúng đoàn theo em nói không phải do một công ty, một tập đoàn phụ trách, lúng đoàn sẽ giảm hiệu quả, sinh ra hủ bại, mà chính là cạnh tranh dưới sự không chế của quốc gia. Anh hiểu ý của chú, mấy ngành sản xuất đó do quốc gia khống chế, các ngành công nghiệp nhẹ cho phép cạnh tranh tự do, cái này không mới, nhưng mấy ngành sản xuất mà chú nói, nó liên quan tới lợi ích thiết thực của dân chúng nông đoàn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của nhân dân." Thạch Tranh Dương nói. "Thứ nhất ý của em là quốc gia chiếm vị trí chủ đạo, cũng không phải hoàn toàn do quốc gia trực tiếp khống chế, những người khác không thể can thiệp. Thứ hai quốc gia chiếm vị trí chủ đạo cũng cần có tính cạnh tranh, 1 chia 2, 1 chia 3, chưa đàn sẽ tăng sức cạnh tranh." Tào Đông giải thích. "Ví dụ như ngành thông tin có thể do mấy công ty nhà nước khổng lồ cạnh tranh, tài chính, đường sắt, hàng không, giao thông Đều có thể tiến hành cạnh tranh Anh chỉ cần khiến tài sản quốc gia Chiếm ưu thế chủ đạo là đủ Ví dụ như bên hệ thống tài chính Thì không phải ngân hàng thương mại đã được thành lập sao Hệ thống tài chính có thể buông lỏng Với mấy ngành khác thì sao Thành lập ngân hàng thương mại là điều cao đông thèm muốn Mặc dù công ty kinh doanh nước suối thương Lãng Phát triển rất nhanh Nhưng nó vẫn không thể so sánh với mấy ngân hàng thương mại Trường Xuyên cũng vừa mới vào Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Tân Châu So sánh với anh em Lưu Thị. Vào thường vụ hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Thì không phải một cấp bậc Muốn chia chút cành trong hệ thống tài chính Thì phải đợi thời cơ Ngân hàng thương mại Chỉ là một cách thử Không đại biểu chính sách chủ đạo của quốc gia sẽ thay đổi Thái Tranh Dương lắc đầu nói Đúng thế Nếu là thử thì mấy ngành khác Cũng có thể thử mà Chủ tịch Mao chẳng đã nói cải cách chính là Lấy đá dò đường Anh không thử sao biết nước nông hay sâu Sao biết ưu khuyết điểm Sai thì sửa Chỉ cần quyền chủ đạo nằm trong tay quốc gia là có thể thử hết Chỉ có tiến hành trong thực tế Thì mới có thể xác định Cả đồng nói cũng có lý Bây giờ là nền kinh tế thị trường Mà lãnh đạo quốc gia cũng có chút do dự Xem ra đang muốn xem có nên thử hay không Thái ca em thấy bây giờ là lúc Trong hoa đua nở Mặc kệ là như thế nào thì nếu phó thủ tướng hỏi Anh ít nhất có thể nói ra suy nghĩ của mình Nó tốt hơn là chỉ biết vâng giả Phó thủ tướng không phải người thích cấp dưới như vậy Thái ca anh tự suy nghĩ đi Nắm mất cơ hội, nếu nó mất, nếu nó mất sẽ không trở lại đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Đúng là càng nghe cuốn tiểu thuyết này, càng hiểu thêm hơn về tiến trình phát triển của đất nước và sự biến hóa trong quan trường rất hay. Cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.